phàm Nhân Tu Tiên Chương 149 Tạc Vụ Hàng Lập sau khi nghe xong những lời này, tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Nếu đồ vật đã lĩnh xong, thì theo ta đi gặp truyền công đệ tử. Vương Sự Thúc, sau khi nói xong, lại lần nữa dẫn Hàng Lập bay đi. Lần này khoảng cách bay đi gần hơn, trong chớp mắt đã hạ xuống chân núi phù cận đây này có một tòa lầu bằng đá lớn dựa vào núi. Phía trước, có tấm bảng đá viết ba chữ vàng truyền công cát mà ở phụ cận có mấy đệ tử còn trẻ ra ra vào vào có chút náo nhiệt vương sư thúc lần này không nói gì một đường đi thẳng vào hàng lập theo sát ở phía sau có vài đệ tử hiện nhiên biết vị vương sư thúc này không ngừng hướng tới thi lệ hỏi thăm vương sư thúc cũng mỉm cười gật đầu xem ra hắn tài hoàng phong cốc nhân duyên quả thật không tệ vào thạch lâu hàng lập mới có phát hiện ngoài ý muốn. Truyền công cát này, phần phía sau lại kéo dài sâu vào trong bụng núi, bên trong cực kỳ rộng lớn. Sau khi đi vào thì thấy một loạt mấy cánh cửa đá mà đệ tử đi đi lại lại ra vào bên trong không ngớt. Hàng Lập đang muốn nhìn kỹ lại thì Vương Sư Thúc đã đẩy cánh cửa phòng thứ ba từ đi vào. Điều này làm cho Hàng Lập có chút giao dự, không biết là có nên theo vào hay không. Tiến vào đây đi. Vương Sư Thúc không để cho Hàng Lập đợi lâu, chỉ một chút. Đã xuất hiện ở cửa, gọi hàng lập vào Người trong phòng cũng không nhiều lắm Chỉ có một vị đệ tử áo xanh Cỡ 30 tuổi Cùng kính, đứng một bên vương sư thúc Sau khi nhìn thấy hàng lập tiến vào Thiền ý nhìn hắn cười cười Đây là Ngô Phong Truyền phụ trách đệ tử công pháp mới Sau này người có nghi vấn gì về công pháp Cứ thịnh giáo hắn Về mặt nắm giữ sơ cấp công pháp Ngô Phong có thể nói là xếp hàng Trong đồng lứa thuộc 10 người đứng đầu Vương Sư Thúc trong lời nói đối với người này cực kỳ khen ngợi. Xin Ngô Sư Huynh sau này chỉ giáo nhiều một chút. Hàng Lập Cung Kính nói, hắn rất rõ ràng vì này chính là sư phụ công pháp thời gian tới trong tương lai của mình cũng không thể chầm trễ. Sư Thúc quá khen, thật ra ta cũng chỉ hiểu chút bề ngoài của công pháp cấp thấp mà thôi. Ta có thể cùng Hàng Sư Đệ, cùng Luận bàn Lĩnh Ngộ là được rồi. Vị Ngô Sư Huynh này rất khách khí nói. Ngô Sư đệ. Công pháp của người thế nào, ta rất rõ ràng, không cần quá khiêm nhường, vì hàng sư điện về mặt công pháp cứ giao cho người. Ta hiện tại chỉ là dẫn hắn đến để làm quen với người thôi, sau đó phải dẫn hắn đi đến mấy chỗ khác, cũng không thể ở đây với người lâu. Vương sư thúc cũng rất dứt khoát, sau khi nói xong những lời này, liền cùng hàng lập chào vị ngô sư huynh này rồi rời khỏi phòng. Trong thời gian kế tiếp, vị vương sư thúc này làm tận chức trách đưa hàng lập đi tới mấy chỗ khác. Cũng giới thiệu với mấy vị chấp sự đệ tử khác cho hắn biết, cũng kể cho hắn biết một số sự việc hàng ngày. Lúc này mới dẫn hắn về lại khu nhà đá của lão già áo xám, cũng để cho hắn tùy ý chọn một căn phòng. Lúc này mới để hắn lại một mình rồi trở về. Hàng Lập đứng ở trước căn nhà đá mình chọn, cười khổ đánh giá nơi đơn sơ này. Lúc này hắn biết chỉ cần đệ tử có công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ 10 là có thể rời khỏi nơi này. Đến một nơi gọi là Huyền Khôn Sơn Ở nơi này Các đệ tử cũng tự do rất nhiều Chẳng những có thể tùy ý tự tạo chỗ ở của mình Mà đối với loại hình của phòng Ở lớn bé thế nào Cũng không hề hạn chế Làm cho Hàng Lập không khỏi mong mỏi Bất quá Mặc dù công pháp còn chưa tới tầng 10 Nhưng Hàng Lập cũng không có ý định Ở lại nơi này lâu. Hắn đột nhiên cười nhẹ một chút Điện tử trong túi trữ vật Lấy ra một pháp khí thanh dịp Dùng để phi hành Sau đó truyền linh lực vào pháp khí, hướng lên không trung mà ném lên. Lúc đầu, Hàng Lập bởi vì không quen với vật này, cho nên bay nghiêng bay ngửa, lúc cao lúc thấp, cực kỳ không ổn định. Nhưng không lâu sau, hắn đã dễ dàng thuần tay, cũng có thể giống như vị vương sư thuốc kia, chắp tay sau lưng, tiêu xái, bay tới bay lui. Pháp khí này tuy nói sử dụng dễ dàng, điều khiển cũng đơn giản, nhưng rất rõ ràng, tốc độ cũng không phải là nhanh. So với tuấn mã bình thường, Thì nhanh hơn một chút mà thôi. Cái này cũng khó trách, đệ tử trong cốc nhiều như vậy, tuy nói pháp khí thanh dịp kém một chút, nhưng dù sao Hàng Lập cũng là lần đầu tiên phi hành trên không trung, cho nên cũng rất hàng hái bừng bừng hồi lâu. Trong tiếng cười lớn, Hàng Lập cuối cùng đã có thể khu đồng pháp khí bay đi các nơi khác. Dọc theo đường đi, cũng gặp mấy vị đệ tử khác đang phi hành. Có lẽ do khuôn mặt của Hàng Lập quá xa lạ, cho nên mấy người đều tò mò nhìn Hàng Lập. Nhưng khi nhìn ra cảnh giới công pháp của hắn, chỉ là tầng thứ 9, bọn họ đều khinh thường cách ra xa. Hàng Lập đều thấy cử động của những người này, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng, xem ra đệ tử của đại phái tu tiên so với con người thế tục cũng không có gì khác nhau. Hàng Lập đang nghỉ ngợi thì đã ra tới trước một quần thể kiến trúc khá lớn, sau đó tới trước đại điện bắt kỳ đường mà hạ xuống đi vào trong điện một vị trung niên chấp sự sau khi nhìn thấy hàng lập tiến vào có chút kinh ngạc không khỏi mở miệng hỏi hàng sư đệ người sau lại quay trở lại nhanh như vậy vương sư thúc đâu rồi đó là nơi mà khi nãy vị vương sư thúc đã dẫn hàng lập tới ra mắt về chấp sự này cũng là vừa mới gặp mặt hàng lập cho nên khi thấy hắn quay lại nơi đây cũng rất kinh ngạc vua sư huynh vừa rồi ta tới nơi đây nghe nói nơi này là nơi nhận công tác tập vụ phải không Hàng Lộc không trả lời ngay câu hỏi của đối phương, mà cười hỏi ngược lại. Không sai đúng vậy, chẳng lẽ sư đệ muốn nhận nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Hàng sư đệ là đệ tử mới nhập môn, theo quy định có thể một tháng để làm quen với nội tình trong tốc, sau đó mới nhận công tác cũng không buồn, không cần phải gấp như vậy đâu. Chấp sự kinh ngạc nói. Không sao đâu, ta hiện tại cũng muốn tìm việc để làm, không biết công tác trồng trọt có thiếu người hay không? Hàng Lộc mỉm cười. Cái này cũng khó. Các đệ tử khi nhận nhiệm vụ đều được phân phối công tác, muốn làm cái gì cũng không đơn giản, trừ khi có thể chứng minh bản thân có kinh nghiệm về mặt đó mới có thể được chiếu cố. Người chấp sự này hơi khó khăn nói. Hàng Lập vừa nghe đã cau mày xuống, chẳng lẽ thật phải đi tìm vị dịp sư thuốc kia mới được sao? Không sao công tác trồng trọt kia cứ để cho vị hàng sư điện này tùy ý lựa chọn là được. Một thanh âm Hàng Lập có chút quen tay từ phía sau truyền tới làm cho hàng lập giật mình quay đầu lại nhìn là vì diệp tính lão giả kia không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau đang mỉm cười nhìn hàng lập đường chủ đã trở về trung niên chấp sự vừa thấy lão giả lập tức cung kính thi lễ đúng đã trở về lão giả nói diệp sư thúc hàng lập cũng vội vàng cung kính thi lễ hàng suy điệt cũng tới thật mau ta cũng chuẩn bị đến nơi đây để giao phó cho ngươi dưới tay Để cho sư điệp tùy ý chọn lựa công tác Vì việc sư thuốc này Thoạt nhìn tâm tình rất tốt Vừa cười vừa nói Làm phiền sư thuốc quá Ta cũng là tùy ý chạy đến đây xem qua một chút mà thôi Xem thử có thể không phiền tới sư thuốc Mà có thể tìm được một nhiệm vụ thích hợp hay không Hàng Lập Từ Hồ rất xấu hổ nói Nơi này chính là do ta định đoạt Có cái gì phiền đâu Vụ chấp sự Đưa các loại công tác trồng trọt ra để cho hàng sư điệt chọn, cho hài lòng mới thôi. Lão giả rất hào phóng vung tay lên, ý bảo vị thuộc hạ này cứ theo lệnh mà làm việc. Vị vô chấp sự này cũng bị những lời này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Sau khi nhìn kỹ hàng lộc, mới vội vàng đi tìm trúc giảng, ghi lại các loại công pháp tạp vụ. Trong lòng không khỏi thầm đoán, hàng lộc cùng cấp trên của mình có quan hệ gì. Từ trên xuống dưới là các loại công tác trồng trọt, đều ở chỗ này, Hàng sư đề cứ xem qua đi. Vua chấp sự, rất nhanh đã trở lại. Hàng lập sau khi cảm tạ tiếp nhận lấy rút giãn mà chăm chú sang. Chăm sóc ngũ hoa thù 13 cây, hàng năm giao nộp 200 quả. Chăm sóc một gốc hỏa vân xâm 300 năm, cầm đoàn không bất linh tính. Chăm sóc thực nguyệt mai thảo một mẫu, mỗi kỳ giao nộp 100 cân. Chăm sóc rừng hoàng ngọc trúc. Các công tác trồng trọt trên rút giãn rất nhiều. Quả thật không ít, nhưng hầu hết đều không lọt vào mắt của Hàng Lập. Đến khoảng giữa trút giảng, một công tác làm cho Hàng Lập rất hài lòng mới xuất hiện. Chương 150 Hối nặng Tiếp quản một tòa bách dược viên tại Thanh Thạch Lĩnh, hàng năm giao đủ số lượng dược thảo quy định. Vừa thấy mấy chữ trên trút giãn, Hàng Lập trong lòng bừng rỡ, vì vậy đưa tay chỉ lên trút giảng, ngẩng đầu nó biết chấp sự. Công tác này khai đúng ý ta, vụ sư hình có thể giao cho ta không? Sau khi nghe Hàng Lập nói xong, vụ chấp sự cười nhìn lại. Sau khi thấy rõ công việc mà Hàng Lập lựa chọn, vui vẻ trên mặt lập tức biến thành vẻ cười khổ. Sư đệ nên đổi hạng một công việc khác đi, nhiệm vụ tiếp quản vườn thuốc này rất là khó, không thích hợp cho sư đệ làm đâu. Vụ chấp sự rất thành khẩn nói, nhưng thấy Hàng Lập bộ dáng có chút khó hiểu, liền giải thích. nhiệm vụ này từ mấy năm trước đã nằm ở chỗ này, cũng đã có rất nhiều người tiếp nhận nhưng cuối cùng đều phải trả lại. Bọn họ chẳng những không được thưởng, ngược lại còn bị phạt không ít lên thành, có thể nói là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Mặt khác, không sợ hàng Sư đèo che cười, Hàng Nam ta cũng phải hỗ trợ cho sư huynh đệ rất nhiều mới có thể tạm hoàn thành công tác này. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là thầm trong bụng, cũng không định bỏ qua cho nên rất là quan tâm mở miệng thịnh giáo sư huynh có thể nói công tác này đốt cuộc là khó ở chỗ nào làm sao mà nhiều sư huynh như vậy cũng không thể hoàn thành hay không không phải chỉ là quản lý vườn dược thảo thôi sao có gì khó khăn chứ chẳng lẽ sư điệt chọn chính là nhiệm vụ dược viên của mã sư huynh diệp tính lão giả ở một bên sau khi nghe hai người nói chuyện với nhau không đợi trung niên chấp sự trả lời đã nhíu mày thốt lên nói cũng không hẳn Hàng sư đệ đang muốn tìm hiểu các nhiệm vụ siêu khó của mã sư bá. trùng niên chấp sự, bộ dáng cười mà không phải là cười. Lão giả sau khi nghe vậy, ánh mắt cũng biến thành như cười mà không phải cười. Hàng sư đệ thật sự có thể chọn. Dĩ nhiên xem qua thì cũng là công tác phiền phức nhất ở đây. Bất quá công tác thật sự rất là đau đầu. Đã có mấy người bị bức tiếp nhận nhiệm vụ này, đã gặp ta mà kêu khổ. Nhưng bởi vì bà sư Huynh không chịu dễ dàng sửa đổi điều kiện thưởng phạt, ta cũng không có biện pháp. Nếu như hàng sư Điệt muốn biết rõ chi tiết tình huống của công việc này, có thể theo ta vào trong bên điện để xem sổ ghi chép. Cái này tốt hơn là dùng miệng để nói nhiều. Vị dịp đường chủ bách kỳ đường này, không biết tại sao, đối với hàng lập bộ dáng rất hào sản, mở cửa dẫn hắn vào trong điện. Hàng lập âm thầm hơi cau mày, bị dịp sư thúc này cũng có quá chút nhiệt tình. Tuy nói mình đem rút cơ đang nhường cho đối phương, nhưng bề ngoài xem ra cũng là giao dịch ngang hàng, không thể vì vậy mà đối với mình thân thiết như thế chứ. Trong lòng đề nén sự nghi hoặc lại, Hàng Lập làm ra bộ dáng ngơ ngát, đi theo lão giả mà vào một căn phòng ở trong điện, chứa đầy các hình, các dạng quyển trục. Lão giả ở bên trong phòng, lấy rút dạng khe khẽ vung lên, sau đó thanh quang chợt lóe một quyển trục tự động bay đến trong tay. Tiếp theo là chuyển tay đưa quyển trục này cho Hàng Lập. Nếu chuyện cũng đã đến bước này, Hàng Lập cũng không khách khí tiếp nhận lấy quyển trục dở ra mà xem. nội dung của quyển trục cũng không nhiều, chỉ ghi lại kinh nghiệm của các đệ tử đã từng trông coi dược viên, cùng giải thích nguyên nhân, thất bại với bọn họ. Cho nên Hàng Lập xem qua rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đem nội dung cùng sự khó khăn của hạng mục này hiểu rõ bảy tám phần. Thế nào, có muốn đổi nhiệm vụ khác không? Công việc này tuy là thượng rất nhiều, nhưng đích xác là không phải đệ tử bình thường có thể hoàn thành được. Vị Diệp Sư Thúc này tỏ ra rất quan tâm nói. Hàng Lập sau khi nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, rồi quyết đoán lắc đầu nói. Ta tạ Diệp Sư Thúc, bất quá công tác rất đúng với khẩu vị của ta, không cần đổi nhiệm vụ nào khác nữa, cứ chọn nó đi. Lão giả sau khi nghe Hàng Lập nói rất kiên quyết, cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cũng không lập tức đưa Hàng Lập rời khỏi phòng, mà sau một hồi do dự, có chút mất tự nhiên nói ra một câu. Hàng Sư Điệt, lần trước chúng ta giao dịch Trúc Cơ Đan, một phần vật phẩm giao dịch có thể tàm hoãn lại hay không? Sư thúc ta gần đây đang muốn luyện một lô hợp khí đan, nên thật sự có chút thiếu thốn, sợ rằng không đủ. Bất quá Sư Điệt cứ yên tâm, chỉ cần trong vòng một năm, sư thúc sẽ giao đủ toàn bộ các vật phẩm cho Sư Điệt. Hàng Lập vừa nghe lời ấy mới đầu sừng sốt một chút nhưng lập tức nở nụ cười. Việc sư thúc nói làm gì đâu nếu sư thúc không tiền như vậy có thể đưa bao nhiêu thì đưa cần gì phải nói chuyện sau này trả lại cái này coi như là vãn bối hiếu kính với sư thúc. Hằng lập cảm giác mình hiện tại thật sự là dối trá tới cực điểm rõ ràng là trong lòng rất buồn bực vàm phần thống hận đối phương hủy ước nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười nói để cho đối phương cao hứng cái này thật sự là bi ai cho thân phận của kẻ yếu, hắn khổ sở nghĩ thầm. Sư điệp nói lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ tưởng rằng lão phu là cái loại hối ước không thủ tín đó sao? Lão phu đã đáp ứng cái gì với sư điệp? Tuyệt đối sẽ không thiếu một chút. Diệp Tĩnh lão giả sau khi nghe xong hàng lập nói, chẳng những không cao hứng, ngược lại nghiêm mặt lộ ra bộ dáng ta là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không phải là loại người tiểu nhân. Hàng lập vốn lúc đầu miệng cưỡng duy trì sự tươi cười. Này nghe đến đó, tức giận cơ hồ sẽ bùng nổ ra. Vị trưởng bối này da mặt thật quá dài, rõ ràng buồn ý chính là muốn đổi ý bớt lại vật phẩm, nhưng lại làm ra vẻ mặt thụ tiến giả dối, thật sự là nguy quân tự điển hình. Hàng Lập trong lòng không ngừng nhẫn này, không ngừng thầm mắng chửi, nhưng vẻ mặt tươi cười trên mặt sau một thoáng đã kềm hãm, đã trở lại ánh mắt tự nhiên thành khẩn, dùng một kiểu nói mà chính bản thân mình nghe cũng thấy ghê tởm, tiếp tục nói. Diệp Sư Thúc, hiểu lầm vạn bối rồi. Thật ra Sư Điệt cũng cảm giác được, bản thân mới vào bộn môn, có nhiều đồ như vậy, đối với vạn bối là quá xa xỉ. Cho nên đại đa số các bậc phẩm này, cứ tạm để ở chỗ Sư Thúc là được rồi. Vạn bối căn bản tạm thời là không cần dùng. Sau khi nghe được Hàng Lập nói ra những lời khẩu thị tâm phi này, Diệp tính lão giả thần sắc mới hòa hoãn xuống, khẽ bút cầm nói. Hàng Sư Điệt, những đề này cũng có chút đạo lý, Đệ tử mới nếu như quá nhờ vã vào vật ngoài thân, đích xác đối với việc tu hành của ngươi, sẽ không hay. Cứ làm theo như lời ngươi nói đi, đem một phần vật phẩm để ở nơi ta, sau này cần thì cứ việc tới lấy. Vậy thì cực cho dịp sư thúc rồi. Hàng Lộc cố gắng cười, trong lòng lại một lần nữa cố an ủi bản thân. Đây chỉ là vật ngoài thân, hiện tại không nên đắc tội với lão giả ngay trước mặt, đợi sau này có cơ hội sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời. Cái này không tính là gì, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Lão giả tâm tình từ hồ đã tốt hơn nhiều. Mà chuyện kế tiếp cũng dễ dàng xử lý. Dưới sự hỗ trợ của vị dịp sư thúc, hàng lập cực kỳ thuận lợi, hoàn tất thủ tục, dẫn lấy ngọc bài tường trưng cho công tác đã tiếp nhận. Sau đó, dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của chấp sự, đã đi tới bách dược viên tại Kim Phù Lĩnh. diệp tính lão giả đứng trước mặt điện bách kỳ đường nhìn thân ảnh hàng lập dần dần bay đi xa sắc mặt âm trầm trầm mặt không nói gì tựa hồ đang có suy nghĩ cái gì đó diệp sư đệ tâm địa hình như có chút yếu mềm một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới không phải là vấn đề tâm địa mềm yếu hay không mà là cảm giác thấy dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một đệ tử mới nhập môn tựa hồ cảm thấy có chút không ổn hơn nữa vị hàng sư đệ này có nói ra ngoài hay không hay là ngầm tố cáo với chữ môn. Lão già cũng không quay đầu lại nói, nhưng trong lời nói mơ hồ, có ý lo lắng. <cười> tố cáo! Người phía sau nở nụ cười lạnh. Thì sao? Ngô sư huynh không lo lắng sao? Diệp tính lão giả rốt cuộc, cũng xoay người lại, đối với vị ngô sư huynh, mặt mày âm trầm ở phía sau. Có cái gì mà phải lo lắng? Tiểu tử này không phải là rất tự giác, làm theo những gì chúng ta an bài sao? Còn nói đem những vật phẩm đó, gợi ở chỗ ngươi cũng không phải đã nói là không có trả cho hắn mà chỉ là tạm thời dự cho hắn mà thôi hắn có gì để đi tố cáo sao Ngô sư huynh điềm nhiên nói bất quá đối với tiểu tử này ta cũng có chút thích thú tuổi còn trẻ mà đã hiểu được đạo tiếng thối lui như thế thật là không đơn giản nếu không phải tư chất nguy linh căn thân quá kém ta thật có ý nghĩ muốn thu hắn làm môn hạ Ngô sư huynh nói tiếp trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Cũng may là người này không phải là người có đầu óc thiện cần, nếu không phải dùng thủ đoàn khác, thật như vậy thì phiền phức hơn nhiều. Diệp tính lão giả chầm rãi nói, được rồi, tiểu tuổi này cũng không có gì phải lo lắng. Người và ta có muốn bóp chết hắn cũng chỉ như là bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng thật ra, Diệp sư đệ lần này không cần đại phá tiền tài, cũng đừng quên việc đã nói trước đây. Ngô sư huynh đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Ta sẽ không quên đâu. Hộp khí đan này, khi xuất lò, sẽ phân cho người một nửa. Đã thật, nếu không phải để hỗ trợ cho quá trình trúc cơ của cháu ta, cũng cần phải có một lượng đan dược trân quý để hỗ trợ. Ta còn thật, sẽ không làm mặt dài, đi làm trò đó với hầu bối như vậy đâu. Dịp tính lão giả khẽ lắc đầu, bộ dáng khó giữ được sự chính trực. ngô tính lão giả nghe nói như thế, là mỉm cười không nói, trong lòng bàn phần đắc ý, thầm nghĩ. Vị dịp sư đệ này, nếu đã làm ra chuyện này, Vậy coi như là đã rơi vào sự không chế của mình, sau này trong khi ngày sự, không phải là đang nghiêng về phía mình sao? Dương 151 Bách Dược Viên Hàng Lập mặc dù không biết khi mình vừa đi, vị việc sư thúc kia cùng ngô tính lão giả nói chuyện với nhau như vậy, nhưng cũng cảm thấy bực mình vô cùng. Từ khi hắn trải qua chuyện mặt đại phu, giống như biết rõ phía trước là một cây hố to mà bản thân không thể nhảy qua được. Thật đúng là đi đâu cũng gặp. Điều này làm cho Hàng Lập ảo não vô cùng. Bất quá, hắn càng khẳng định thêm quan điểm tu tiên giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. Sau này cần phải quay lại nơi này. Nghĩ tới đây, Hàng Lập cười lành một chút. Hắn sau này nhất định sẽ làm cho bị dịp sư thúc biết, bản thân mình không dễ dàng bị nuốt trôi như vậy. Hắn đứng trên mặt đất, nhìn ra xa xa. Lúc này vu chấp sự đã quay trở về bách kỳ đường. Bởi vì phía trước cách đó không xa, chính là Bách Dược Viên. Đó là một khu vườn nằm giữa hai ngọn núi, còn bị chủ nhân Dược Viên hạ một vài cấm chế, để ngừa người ngoài xông vào. Hàng lập đi một đoạn ngắn, liền đụng vào một cấm chế, bị một mảng bạch quan ngăn trở. Bất quá, hắn cũng không kinh hoảng, giờ lên một khối ngọc bài. Nhất thời từ trên ngọc bài phóng ra một đạo lục quan, phóng vào cấm chế. Sau đó, Hàng lộc kiên nhẫn chờ đợi. Tiến vào đây đi. Một thanh âm khô khang, từ bên trong truyền tới, vang lên như là ngay bên tai Hàng Lập. Tiếp theo đó, cấm chế trước mắt, như băng tuyết, tan rã tất cả đều biến mất. Thấy như vậy, Hàng Lập không dám chậm trễ, bước nhanh vào. Đi theo một lối đi nhỏ, Hàng Lập ngừng lại trước một khu nhà lớn trên có tấm biển, bách dược viên. Người còn chưa tiến vào bên trong, một mùi thuốc nồng đậm đã từ bên trong truyền ra, làm cho Hàng Lập tinh thần phấn chấn. Đứng ngốc ra bên ngoài để làm gì? Nhanh nhanh tiến vào đây, ta còn có việc phải đi ra ngoài. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng lập tức nghe theo lời mà đi vào. Và bên trong, Hàng Lập mới chính thức thấy rõ tình hình bên trong vườn. Có một ngôi nhà cỏ được dần bằng cây trúc, cùng cỏ khô nằm ở giữa vườn. Bốn phí được phân chia thành từng khối vườn vắng bố trí chỉnh tề. Mỗi khối bên trong đều trồng đủ loại, rất nhiều loại thảo dược, Hàng Lập quen thuộc. Hoặc xa lạ, cũng có một ít thực vật cực kỳ quái lạ, làm cho cả bên trong vườn lên khí lan tỏa. Cho dù Hàng Lập là người tu tiên, khi hít sâu một hơi, cũng cảm thấy sản khoái vô cùng. Vào trong phòng đi. Chủ nhân của thanh âm nọ thấy hắn cứ đứng ở bên ngoài, có chút không nhẫn nại. Hàng Lập thản nhiên cười, không thèm để ý đi vào bên trong. Trong phòng có một lão đầu gầy gò đang đứng, bất mãn nhìn Hàng Lập mới vừa vào. Lão nhân này từ bề ngoài xem ra, ước chừng cỡ 50 tuổi, để hai chồng râu nhỏ, đôi mắt nhỏ có chút mờ mờ đang xoay chuyển. Thoạt nhìn đã thấy, đây là người linh hoạt, nhanh nhẹn. Người chính là đệ tử trong coi vườn mới do bách kỳ đường phái tới sao. Cũng có chút hơi trẻ, công lực lại kém như vậy. Tên họ dịp kia có phải muốn chọc tức ta sao? Sao lần nào phái người tới cũng như vậy? Lão đầu gầy gò, vừa thấy bộ dáng của Hàng Lập, sắc mặt trầm xuống, muốn phát hỏa. Đệ tử Hàng Lập ra mắt mã sư bá. Hàng Lập sớm đã từ trong quyển trục, biết rõ tính tình cổ quái của lão đầu, bởi vậy cũng không có giật mình, tiến lên thi lễ. <cười> người biết hoàn thành không được nhiệm vụ, sẽ bị phạt nặng không? Bây giờ trở về, bảo vệ dịp sư đệ kia, phái người khác tới, vẫn còn kịp đó. Lão đầu có vẻ xem thường, hầm hừ nói, có phải là quy mô của dựt viên, Phải duy trì không đổi, không thể để cho dược thảo chết. Mỗi tháng phải giao nộp một số lượng thảo dược nhất định. Nếu là như vậy, vạn mối cũng có chút tin tưởng. Hàng Lập bình tĩnh nói. Nghe Hàng Lập nói xong, lão đầu có chút ngoài ý muốn. Xem ra, Hàng Lập nói tràn đầy sự tự tin. Hắn cũng là lần đầu gặp được. Hắn không khỏi đánh giá lại Hàng Lập, nhưng trong mắt, vẻ hoài nghi vẫn không có giảm bớt. Người theo ta tới đây. Lão đầu đột nhiên lạnh lùng nói. Sau đó đi ra khỏi phòng, Hàng Lập điềm nhiên đi theo phía sau. Số thảo dược này, ngươi có thể nhận ra bao nhiêu? Lão đầu chỉ vào khu vườn đầy hoa cỏ, lướt nhìn Hàng Lập nói. Một phần mười. Hàng Lập sau khi nhìn lướt qua, nhẹ nhàng nói. Sau khi nghe xong những lời này của Hàng Lập, lão đầu sững sốt một chút, nhưng lập tức cười là nói. Tiểu tử kia, ngươi thật có thể nhận biết một phần mười số thảo dược này, ta sẽ đem vườn giao cho ngươi quản lý, không nói gì. Sau khi nghe đối phương nói những lời này, Hàng Lập mỉm cười bước tới bên cạnh lão đầu. Tử già hoa, hoàng cầu thảo, bạch hạt chi, vòng nguyệt thảo. Hàng Lập vừa bước từ từ trong vườn, vừa tùy ý đem những dược thảo mà mình biết gọi tên ra. Lão đầu lúc đầu ánh mắt còn có vẻ cười cợt, nhưng sau khi nghe, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Hàng Lập kể ra được rất nhiều tên dược thảo phi thường hiếm. Có số, thậm chí bản thân hắn cũng mất rất nhiều công sức mới có thể hiểu rõ ràng công hiệu. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy ngoài ý muốn. Đủ rồi. Sau khi hàng lập vừa mới nói được một số nhỏ, lão đầu đã lên tiếng. Quá tốt, xem ra cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Dược viên này tạm thời giao cho ngươi quản lý. Đây là lệnh bài cấm chế nơi này, cẩn thận, nhận lấy. Trên nét mặt già nua, lộ ra vẻ hài lòng. Từ trên người lấy ra một khối mật bài màu xanh biếc, đáng cho Hàng Lập. Bên trong phòng, có thảo dược năm rồi, ta tầm đắc bồi dưỡng, ngươi cũng phải chăm sóc cho thật tốt. Dù sao đại đa số thảo dược ngươi cũng chưa rành lắm, đừng để cho chúng nó chết. Lão giả sờ sờ chòm đâu dặn dò nói. đa tạ sư bá nhắc nhở, đệ tử sẽ nhớ rõ. Hàng Lập cung kính nói. Hả, hy vọng năng lực của ngươi có thể tốt như là miệng của ngươi. Như vậy ta cũng có thể được giải thoát khỏi cái dược viên này. Không cần làm chậm trễ việc tu hành của Lão Phu. Dược viên này là khu vực riêng của Lão Phu, cho nên thật có thể đảm nhiệm công tác này mà nói Lão Phu tuyệt sẽ không bạc đại người. Nhưng cũng phải nói trước, nếu như không làm được như lời vừa nói, thì sớm lo mặt cút đi, để đổi người khác, hiểu chưa? Lão đầu nghiêm khắc nói. Hàng lọc nghe xong lời nói không khách khí của đối phương, chẳng những không tức giận, Ngược lại còn thấy hạo cảm Cảm giác được lão đầu này so với dịp sư thúc kia Mạnh hơn rất nhiều Tối thiểu đối phương Cũng không phải là loại tiểu nhân nguyệt quân tử Vì vậy vội vàng gật đầu Sau khi giao phó Một số điều cần lưu ý trong khi quảng vườn Lão đầu mới trở lại bên trong phòng Vội vã thu thập một chút Rồi quay đầu lại mà rời khỏi dược viên Bay thẳng lên trời mà đi Hàng lập sau khi nhìn thấy Vị mã sư bá này đi xa Rồi vào trong phòng sắp xếp lại, biến nó thành nơi ở của mình. Bởi vì lục đục cả ngày không nghỉ, cho nên cho dù Hàng Lập là người tu tiên, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, điền bò lên giường mà lăn ra ngủ. Đối với hắn mà nói, cho dù bên ngoài có chuyện gì sắp phát sinh, cũng phải chờ hắn sau khi tinh thần đầy đủ rồi mới đi giải quyết cũng không muộn. Mà lúc này sắp trời cũng đã tối rồi. Ngày đầu tiên, Hàng Lập làm đệ tử mới tại Hoàng Phong Cốc. Cứ như vậy mà trôi qua. Vào ngày thứ hai, hàng lập tinh thần tỉnh táo, tỉnh giấc, sự tính toán mới trên con đường tu tiên sắp tới mới chính thức bắt đầu. Trong cuộc sống kế tiếp, hàng lập ba ngày nghiên cứu kinh nghiệm và bút ký lão giả lưu lại. ban đêm len lén đem cái bình thần bí kia chôn ở trong một góc của dược viên. Mặt trên còn lấy pháp bảo tàng phiến đã mua với giá khá cao, che lên trên để che giấu những dấu hiệu thu nạp linh khí kinh người của nó. Cứ như vậy, linh khí ở đây, ngoài trừ đậm đặc hơn các nơi khác một chút, quả nhiên cũng không có ảnh hưởng gì đến người khác, làm cho Hàng Lập âm thầm thở phào, cũng yên tâm về chuyện này. Mà về dịp sư thúc kia, mấy ngày sau mang theo vật trao đổi, lấy trúc cơ đăng, tìm đến Hàng Lập, cũng chỉ đưa có một phần năm số linh thạch cùng pháp khí đã hứa hẹn giao cho Hàng Lập. Về phần việc đăng dược đã hứa, vì dịp đường chủ này từ hồ sớm đã quên rồi. Mà Hàng Lập làm bộ như không biết Bất quá cho dù như thế Hàng Lập vẫn là qua một đêm Đã trở thành người giàu Được hai khối linh thạch bậc trung Hơn mười khối linh thạch bậc thấp Còn có ba món pháp khí luyện chế tinh xảo Cùng với một số phụ lục khác Dương 152, Lưỡng Niên Hầu. Linh thạch bậc trung Hàng Lập lần đầu tiên nhìn thấy Một khối linh thạch hỏa Thuộc tính hồng quang lập lè Một khối linh thạch khác thuộc tính thổ có màu vàng sầm đều là linh thạch bậc trung thường hay thấy nhất những linh thạch này xem ra hoàn toàn khác với linh thạch cấp thấp sắc thái thuộc tính chỉ nhàn nhạt độ sáng bóng của chúng không cần phải nói sự khác biệt chính là sóng linh lực cường đại ở bên trong chúng cũng sẽ không phát sinh ra điều gì làm người ta sáo trộn mà ba món pháp khí kia cũng không tệ cũng phải là do cao thủ trúc cơ kỳ chế ra so với mấy thứ mà hằng lập thấy ở thái nam hồi thì khác nhau rất nhiều. Một chiếc nhẫn nhìn như bằng tinh cương chế thành, khi thì pháp khu động, liền có thể tự động bay ra khóa địch, có khả năng tự nhiên biến hóa to nhỏ trong phạm vi nhất định. Hàn Lập nhất thời hưng phấn, đem pháp lực toàn thân dốc vào. Kết quả, chiếc nhẫn kia tản ra hoàng quang nhàn nhạt, mở rộng tới mức có thể bao tròn cả căn nhà hắn đang ở, làm Hàn Lập không khỏi kinh ngạc. Một món đồ khác là một ngọn cơ nhỏ, hình tam giác màu đen Pháp khí này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần rót linh lực vào bên trong, sau đó vùng lên thì khu vực xung quanh sẽ huyện hóa ra tầng tầng hắc vụ, che mắt khỏi sự công kích của kẻ địch, có khả năng che giấu tung tích bản thân là pháp khí phòng ngừ khá tốt. Hai món pháp khí này đều là thường phẩm bên ngoài khó gặp, nhưng ngay từ đầu làm cho hàng lập hoang hỷ chính là món pháp khí hoàng đồng bình, có khả năng cất giữ vật phẩm mà không để cho linh lực phát tán ra ngoài. Cầm cái bình pháp khí này trên tay, hàng lập liền lập tức nghĩ tới phương pháp có thể cất giữ được lục dịch thần bí mà hắn suy nghĩ lâu nay chưa ra. Phải biết rằng, từ khi hàng lập biết sự tồn tại của linh lực, hắn đã sớm hoài nghi cái bình nhỏ kia. Hằng đêm, vẫn hấp nạp ngưng kết chính là linh khí tự nhiên trong thiên địa. Chỉ là lâu nay, hắn không có điều kiện chứng thực, cho nên ý tưởng này cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà thôi. Hôm nay, hoàng bình pháp khí xuất hiện làm cho hắn có phương pháp có thể chứng thực suy nghĩ này. Vì thế, hắn đêm đó liền đem lục dịch ngừng kết, được bỏ vào trong Hoàng Đồng Bình, để xem thử pháp khí này có thể giữ lại lục dịch hay không. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn làm cho hắn thất vọng. Hoàng Đồng Bình kia cũng chỉ có thể bảo tồn được lục dịch trong một thời gian, cùng lắm là chỉ được một ngày. Quá thời hạn này, lục dịch kia lập tức biến mất, vô ảnh vô tung. Như vậy xem ra, chất lỏng này thật không chỉ đơn giản là thiên địa linh khí ngân tù, khẳng định còn có nhiều điều phức tạp khác bên trong. Sau khi hoàn thành thí nghiệm này, Hàng Lập cũng hiểu rất rõ, vấn đề này trong giai đoạn hiện tại, hắn không thể nào dễ dàng giải đáp được. Vì thế, hắn rõ ràng không thể cứ phí tâm vào vấn đề này, mà để sau hãy tính, thuần theo tự nhiên. Dù sao cái bình này, công dụng hiện tại, cũng đã giúp cho Hàng Lập rất nhiều rồi. Hàng Lập sau khi cởi bỏ được khúc mắt, lại bắt đầu lợi dụng công hiệu của luật dịch, chế xuất ra thêm một lô hoàng long đan cùng kim tủy hoàng, chuẩn bị trước khi đan dược này có công hiệu giảm đi thì tìm hiểu trong tốc xem có phương pháp điều chế đan dược nào khác linh diệu hơn không. Chẳng qua Hàng Lập rất rõ ràng, chuyện này không thể gấp rút được, bởi vì là một gã đệ tử mới nhập môn, hắn lại đi hỏi cái vấn đề điều chế đan dược lớn như vậy, còn không phải là nói rõ cho người khác biết. Ở đây có cái gì hay sao? Không thể khiến cho người khác hoài nghi, cùng suy đoán, từ đó bà trước lấy họa sát thân. Cho nên, Hàng Lập chuẩn bị tìm tu vài năm tại dược viên này, đợi khi hoàn toàn thăm dò rõ hết sự tình trong bộn môn, bản thân cũng đã trở thành ma cụ, tại hoàng phong cốc. Sau khi không còn khiến cho người khác chú ý, thì mới thực hiện vấn đề đó. Cho nên mỗi khi tới kỳ, Hàng Lập phải giao dược liệu, hắn cũng không có gì lo lắng. Có sự trợ giúp của luật dịch, có loại dược thảo nào mà hắn không thể chế trong một đêm khiến nó phát triển đâu. Tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn đã chuẩn bị để ở tại dược viên này trong thời gian dài, nghĩ rằng vị mã sư bá kia sẽ không có ý kiến gì. Vì thế, hàng lập mỗi ngày đều thực hiện công việc của mình rất có quy luật. Ba ngày, sau khi xem xong những ghi chép của lão nhân, hắn lại bắt đầu không ngừng tới gặp vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia. Ở đó, họ không ít sơ cấp pháp thuật cùng khẩu quyết sử dụng. Sau đó, trở về là dược viên, tự mình nghiên cứu lĩnh hộ. Hơn nữa, Hàng Lập mỗi ngày đem Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàng như là đường đầu mà dùng. Dựa theo ý tưởng của Hàng Lập, một khi bề mặt chất lượng không được, thì hắn có thể dùng số lượng để bù đắp. Số đan dược này, hiệu quả tích thiểu thành đại, cũng sẽ có hiệu quả như nhau. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, bất tri bất giác. Hàng lập gia nhập Hoàng Phong Cốc thuộc Thất đại Tiên Phái đã hơn hai năm. Trong hai năm này đã xảy ra khá nhiều chuyện. Không lâu sau khi Hàng lập tiền tu lại có một cuộc sơn môn mở cửa chiêu mộ đệ tử mới 10 năm một lần. Từ trong các gia tộc tu tiên lớn nhỏ lại có hơn một ngàn thiếu niên từ tất cả các thuộc tính bái nhập làm môn hà Hoàng Phong Cốc. Thậm chí trong đó còn xuất hiện hai huynh đệ sinh đôi thuộc tính dị lên căng, hơn nữa từ dị lên căng lẫm lực phá hoại mà trở thành lôi linh căn. Hai huynh đệ này xuất hiện, hoàn toàn hấp dẫn các ánh mắt cao cấp của các cốc, thậm chí ngay cả một vị trưởng lão kết đăng kỳ bế quan đã lâu, cũng vì thế mà phá lệ xuất quan một chuyến. Sau khi quan sát căn cốt của hai người, công khai nói rõ, chỉ cần hai người này có thể trúc cơ thành công, lão sẽ thu bọn họ thành môn hạ, tự mình chỉ dạy hai huynh đệ này. Lời này vừa ra, Tự nhiên là dập tắt mọi sự mong mỏi của các sư huynh đệ khác, nhưng ngoài trừ hai huynh đệ này ra, trong hàng đệ tử cũng xuất hiện vài nhân vật thiên tài từ chất bất phàm. Ví dụ như một thiếu niên lý tính thuộc một gia tộc nhỏ, thế nhưng mới 11 tuổi, công pháp cơ sở đã luyện đến định điểm của tầng thứ 9 mà vẫn chưa từng phục dùng đang dược gì, có thể gọi là tiến bộ thần tốc, tự hồ có chút không kém gì người có gì linh căng. Một đồng tử khác chỉ mới 7-8 tuổi. Lại càng thêm đặc biệt Hắn chẳng những là trượt hệ huyết mạch Tu tiên đại tộc vương gia Mà còn có huyền âm chi nhãn trời sinh Có thể tu luyện xuất mục thần quan Sớm đã thất truyền mấy trăm năm Có thể khắc chế âm hồn quỷ quái Trong thiên hạ Đương nhiên ngoài trừ hai người này ra Còn có một số lớn nhân tài kiệt xuất khác So với các đệ tử thu nhập vào lần trước Lần này có thể nói Là một mùa thu hoạch lớn Làm cho chung trưởng môn vui cười Mấy ngày không dứt Thậm chí còn có một lần nghĩ tới Có phải là trời cao mở mắt Có ý đồ để cho Hoàng Phong Cốc Vượt lên trên các phái khác Nhưng từ ngoài cốc đã truyền tới yến Nguyệt Tông Có thực lực cực mạnh trong thất đại môn phái Trong hàng đệ tử mới thu vào Phát hiện một tiểu cô nương Có thiên linh căng Thì vị trung đại trưởng môn đang hùng tâm tráng trí Bừng bừng tỉnh Mới im lặng hồi lâu không nói nên lời Nhưng mà kệ nó như thế nào Số đệ tử này hoàn toàn thu hút ánh mắt trên dưới của Hoàng Phong Cốc, ngay cả đệ tử cấp thấp nhất nhập môn sớm hơn, cùng mỗi ngày đều nghị luận về vị sư đệ thiên tài này. Hôm nay công pháp cơ sở lại tiến bộ ít nhiều, hoặc là lại làm ra hành động kinh người gì. Vì thế, dưới hào quang trái mắt của các vị sao mới này, vị đệ tử phải cần có thăng tiên lệnh mới được nhập môn như hàng lập, hoàn toàn bị chung trưởng môn cùng các quản sự trong cốc có thể nói là hoàn toàn quên mất. Hơn nửa Hàng Lập cả ngày, cũng chỉ trong dược viên, cũng ít khi ra ngoài gặp các người khác, cho nên số người biết đến hắn ít đến đáng thương. Có lẽ chỉ có vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia cùng vô chấp sự bắt cơ đường thì ngẫu nhiên mới nhớ tới Hàng Lập. Dù sao đối với hai người này, khi thịnh giáo công pháp cùng mỗi tháng nhận lên thạch thì mới thấy mặt hắn. mặc kệ người khác xem mình như thế nào, Hàng Lập đối với việc ẩn cư tu hành trước mắt phi thường vừa lòng. Mà vì lão nhân mỗi kỳ đến thu lấy số dược liệu nhất định, đối bi hắn rất vui lòng. Dù sao trong hàng lập như vậy, mỗi lần đều có thể giao đủ số bậc phẩm quy định, hơn nữa không cần có thêm đệ tử quản lý vườn. Hắn làm sao còn có thể tìm được? Vì thế, lão nhân giữ lại vị kỳ tài quản lý vườn hàng lập này. Mỗi lần thưởng lên thạch cho hắn, càng ngày càng nhiều. Mức trước đây là mỗi tháng hai khối lên thạch cấp thấp, cho đến hôm nay mỗi tháng là 5 khối, làm cho hàng lập trở thành người có thu nhập cao nhất trong hàng đệ tử cấp thấp. Phải biết rằng bình quân thu nhập của các đệ tử bình thường khác cũng chỉ có mỗi tháng 3 khối linh thạch mà thôi. Điều này làm cho hạng lập đối với vị mã sư bá này, hảo cảm càng tăng thêm không ít. Còn vì dịp đại đường chủ, đội ý nút hết hơn phân nửa vật phẩm của hắn. Ngài nói cháu của hắn sau khi phục dụng trúc cơ đan không có khả năng trúc cơ thành công, bất đắc dĩ dừng lại tại định điểm của luyện khí kỳ làm cho hắn ảo não không ít, mà Hàn Lập sau khi nghe nói việc này, thầm cười hắc hắc, cảm thấy tâm tình lập tức sáng khoái đi rất nhiều. Mặt khác, dưới sự hỗ trợ của vô số đàn dược, Trưởng Xuân Công của Hàn Lập rốt cuộc liên tiếp đột phá hai tầng, tiến vào cảnh giới tầng 11, làm cho hắn đạt tới trình độ trung đẳng trong số đệ tử cấp thấp trong cốc. Mà lúc này Hoàng Long đang cùng Kim Thủy Hoàng cũng hoàn toàn mất đi công hiệu, cho dù uống nhiều cách mấy Một chút hiệu quả cũng không có. Kể từ đó, Hàng Lập liền không thể không đem kế hoạch trước đó chuẩn bị tìm hiểu về các loại đan dược khác. May mắn chính là trong cốc lúc này không có người nào đối với bồ danh tiểu tốt như hắn mà cảm thấy hứng thú. Cho nên chỉ cần ăn nói cẩn thận một chút, hành vi hành động của hắn sẽ không khiến cho người nào phải chú ý. Chương 153 Nhạc Lộc Điện Hàng lập đứng tại một thạch đài trên trường núi Vô Quân Sơn, mà ở cuối cái đài rộng hơn 10 trường đó, có một cái động phủ hoàn toàn được pháp trận che giấu, nhạc lọc điện. Nhạc lọc điện này chính là nơi cất giấu các bộ sách, phương pháp điều chế cùng các mật thuật liên quan đến việc luyện chế đan dược. Pháp khí của Hoàng Phong Cốc cũng là nơi cung cấp các loại công cụ phụ trợ luyện đan, luyện khí cùng một vài nguyên liệu thường dùng có thể nói là một trong những nơi quan trọng nhất của Sơn Môn. Bởi vậy đây này chẳng những cần cấm chế rất nhiều, pháp trần tầng tầng bao phủ là thường xuyên có hơn trăm đệ tử tuần tra đề phòng ở phù cần để ngừa ngoại địch xâm lấn. Thậm chí còn có người nói rằng có một vị sư thúc, tổ kết đăng kỳ, cùng ở trong điện điện này, quanh năm bế quan tòa trấn để tránh các đại cao thủ khác xâm nhập nơi đây. Hàng Lập sau khi đã thu thập hết tất cả các tư liệu liên quan hết bào đầu, thì thẳng nhiên bước về phía trước. Hắn vừa mới tới nơi này, đã cảm thấy nhiều ánh mắt cảnh giác từ một nơi bí mật gần đó đánh giá hắn mấy lần, nhưng có thể do hàng lập pháp lực tầm thường cho nên rất nhanh thu liễm lại, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho hàng lập thầm giật mình. Những người này nếu có thể làm cho hắn không cách nào cảm ứng được vị trí, điều này đã nói lên đối phương hoặc là có pháp khí ẩn dấu thân hình cực tốt hoặc là pháp lực hơn xa hắn đều là đệ tử Tình Anh từ tuần 12 trở lên. Điều này làm cho hắn lập không thể không càng thêm cẩn thận. Sau khi tiến lên vài bước, hắn ngừng lại, sau đó thấp giọng niệm bài câu khẩu quyết rồi đưa tay lên, một đạo hồng quang từ trong tay hắn bay ra, đập vào phía trước có vẻ như trống không. Kết quả sau khi một trận không gian xao động xảy ra, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng lóe hồng quang. Ngay sau đó, có hai đệ tử Mặt đồ đỏ cũng xuất hiện phía sau bức tường ánh sáng. Là người phá cấm pháp. Một gã hồng y đệ tử lạnh lùng nói. Tài hà Hàng Lập là chúng ta không quan tâm ngươi là ai. Nếu chưa đạt đến chút cơ kỳ bởi khẳng định là người có đảm bảo đưa tính vật của ngươi ra, đảm bảo đi. Tên đệ tử này không nhìn được các ngang lời Hàng Lập giải thích. Hàng Lập nghe thấy người này nói cũng không chút khách khí, cũng không tức giận. Thần sắc tự nhiên Từ trong áo lấy ra một cái ngọc phù, sau đó quăng ra trên mặt đất trước mặt. Lúc này, người hồng y đệ tử lạnh lùng, đưa tay điểm lên trên bức tường ánh sáng một cái. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện, mà một gã hồng y đệ tử khác chưa từng mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Kết quả ngọc phù của hàng lập giống như là có cánh, tự động thông qua cái lỗ nhỏ trên bức tường ánh sáng mà bay vào tay hắn. Mã Sư Huynh là người đảm bảo cho ngươi. Vừa xem miếng Ngọc Phù, người Hồng Y có chút kinh ngạc mở miệng nói, đích thật là Mã Sư Bá đã cấp cho Tài Hà tín vật này. Hàng lập Thành thật hồi đáp, nhưng trong lòng lại thấy hoảng sợ, hai gã Hồng Y này tuổi chưa cao, mà đã là trúc cơ kỳ cao thủ, điều này làm cho hắn kinh hại không nhỏ. Phải biết rằng tại tu Tiên Phái, không phải lấy nhập môn sớm hay muộn để nói về tư cách, mà đều là xem cảnh giới nông sâu, đến đâu mà phân thân phận. Dù sao con đường tu tiên thì ai cũng có thể trở thành thầy. Là vị mã sư huynh cả ngày si mê luyện đan sao? Vị Hồng Y đệ tử ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cũng không phải là không thể. Hắn có thể đảm bảo cho người này, thật khiến cho người ta giật mình. Người không phải là thân truyền đệ tử hoặc là con cháu gì của hắn chứ. Người Hồng Y sau khi Cầm Ngọc Phù xác nhận mấy lần, đổi lên một chút hiếu kỳ. Không phải. Bạn bối chỉ là thay thế cho mã sư bá trong coi dược viên mà thôi, nhưng vì cái tín vật này, đệ tử cũng đã phải đáp ứng trong coi miễn phí dược viên một năm. Hàng Lập lúc này không dám chậm trễ, bởi vàng cung kính đáp, nhưng trên mặt cũng thể hiện ra bộ dáng cười khổ. Những lời này của hắn nói ra là hết sức chính xác, nhưng thật ra ngay từ đầu, Hàng Lập đã có chú ý về cách điều chế đề nghị ngay đến vị mã sư bá này. Bởi vì lão đầu này có nhiều dược thảo như vậy, khẳng định là đối với luyện đan rất thích nghiên cứu, cách điều chế đan dược trong tay, nhất định là không thiếu. Cho nên Hàng Lập mấy tháng trước, thời dịp lúc lão đầu tới nhận dược liệu, đã làm như vô tình thoáng hỏi một câu. Kết quả, làm cho Hàng Lập mắt choán ván chính là, Lão đầu vừa nghe nói thế, lập tức lắc đầu ngoài ngoài, nói cái gì cũng không đồng ý. Dựa theo vị mã sư bá này nói, Cách điều chế trong tay hắn đều là do bị đại sư luyện đang như hắn kinh nghiệm qua vô số lần thất bại mới có được. Làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác? Chuyện này tuyệt đối là không thể. Nhưng khi Hằng Lập cố gắng giải thích, hắn chỉ cần tìm hiểu cách điều chế nguyên thủy chưa bị thay đổi, thì lão đầu trợn mắt, không kiên nhẫn, dứt khoát, bảo Hằng Lập tự đi tới nhạc lộc điện mà tìm. Cần gì phải làm phiền hắn như vậy? Cứ như vậy, hàng lộc không thể làm gì khác hơn là lấy một năm tiền lương rồi lấy tín vật bảo đảm của lão đầu mới có thể chuyển đi đến nhạc lộc điền hôm nay. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Mã Sư Huynh đột nhiên sửa lại tính tình. Hai gã hồng y sau khi nghe nói nhìn nhau cười, bị cầm trong tay Ngọc Phù vừa cười hì hì vừa nói. Được rồi, ghi vào đi. Hai gã hồng y đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên trên vách. Kết quả trên vách Mở ra một thông đạo, vừa đủ để cho một người đi vào. Hàng Lập thấy vậy không chút chần chờ, lập tức thân hình chợt lóe người đã tiến vào bên trong. Bất quá tình hình phía sau bức vách, làm cho hắn rất kinh ngạc. Do ở bên ngoài bị bức vách ánh sáng màu đỏ ngăn cản, cho nên Hàng Lập không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng hiện giờ sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một cây vách núi. Ngoài trừ có một trần pháp nhò nhỏ ra, thì cái gì cũng không có. Làm cho Hàng Lập buồn bực vô cùng Ngọc Phù này cầm lại đi Sau này mỗi lần tới đây Vẫn phải kiểm tra theo lệ Đây là quy củ nơi này Sau khi thu hồi pháp quyết ở trên vách Người kiểm tra tín vật Đưa Ngọc Phù trả lại cho Hàng Lập Đa tạ hai vị sư thúc Hàng Lập thu lại ánh mắt Đánh giá chung quanh Tận lực làm ra vẽ cung kính hữu lễ Hy vọng lưu lại ấn tượng tốt Cho hai người này Dù sao sau này cũng phải thường lưu tới nơi đây Ừm, theo ta tới đây. Hiện nhiên tâm tư của Hàng Lộc cũng không uổng phí, hai người thần sắc ôn hòa đi không ít. Dù sao người có thể tới nơi này, đại bộ phần đều là đệ tử ngang hàng với bọn họ. Tự nhiên, sẽ không đa lễ giống như Hàng Lộc, làm cho hai người bọn họ đối với Hàng lập có không ít hảo cảm. Bất quá Hàng Sư Điệt, người sao lại muốn đến nhạc lọc điện này? Phải biết rằng bất luận khai lô luyện đan hay khai đỉnh luyện khí đều ít nhất. Là phải tới chút cơ kỳ thì mới được. Hiện tại cũng còn quá sớm. Một gã hồng y tùy ý hỏi. Lúc này bọn họ đang dẫn hàng lập, đi hướng tới trận pháp hình tròn. Bạn bối chỉ là từ chỗ bà sư bá nghe thấy rất nhiều chuyện về luyện đan. Hơn nữa trong coi dược viên cũng có không ít nguyên liệu. Cho nên muốn tới đây tìm vận khí, xem thử có cách nào điều chế thích hợp, luyện một chút đan dược, tinh tiến công lực. Dù sao tư chất của sư điệt thật sự không tốt, Cho nên cần có sự hỗ trợ của ngoại lực Hàng Lập nội dung trả lời Nửa thật nửa giả Cố ý đi chậm hơn nửa bước so với hai người Như vậy sao Bất quá sự điệt hy vọng cũng không phải là quá lớn Sau khi đi vào đây ngươi sẽ rõ ràng ý tứ của ta Một vị khác lắc nhẹ đầu Cũng không xem trọng mục đích chuyến đi này Của Hàng Lập Lúc này ba người đã đi tới trước trận pháp hình tròn Sau đó Một vị hồng y ra dấu Bảo Hàng Lập đứng ở giữa trận pháp Mà hai người hắn phân biệt đứng ở hai bên trái phải của trận pháp. Vẫn muốn sử dụng truyền tống trận, phải thu một khối linh thạch cấp thấp, bất quá chúng ta xem sư điệt cũng là lần đầu tiên tới, cho nên lần này miễn thu, nhưng lần sau sẽ hoàn toàn sự vào quy củ. Một người cười nói, mới vừa nói xong, hai người rất thuần thuộc phân biệt hướng trên trận pháp đánh ra một đào hồng quang, sau đó mấy khối linh thạch bay quanh tòa trận pháp sáng lên. Không đợi Hàng Lập nói lời tạ ơn tới hai người. Đột nhiên cảm giác được, một trận thiên toàn địa chuyển, cảnh vật chung quanh cũng mơ hồ hẳn đi. Tiếp theo trước mắt, tiệt sáng chợt lóe, Hàng Lập đã đi tới một đại sảnh xa lạ. Dưới chân cũng đang đứng trên một tòa truyền tống trận, giống như vừa rồi như đúc. Đây là truyền tống trận, hay nghe nói tới, thật sự là kỳ diệu. Hàng Lập trong lòng sợ hãi, than không thôi. Sau khi đợi người đưa mình tới nơi đây biến mất, bởi đánh giá lại đại sảnh chung quanh. Chương 1.4. Hứa lão dự tàn thất. Hàn Lập thấy đại sảnh này thật sự là kỳ lạ, chính xác đây là một căn phòng hình trụ lớn, đường kính khoảng 30 trường cao đến 4 năm trường Bức tường hai bên là thủy tinh có màu đỏ nhạt, trên mặt đất có một lớp cát trắng màu bạc làm cho người ta có cảm giác đại sảnh này rất sạch sẽ. Nhưng nếu ngước đầu nhìn lên trên, thì sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra nắp đại sảnh lại có một cây nhũ trụ màu trắng, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều thạch nhũ. Trong y hệt, một nhũ thạch đồng được con người cải tạo thành một đại sảnh. xung quanh đại sảnh được phân bố thành ba thông đạo. Vách bên trong hai thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn từ cổ, thông đạo đầu tiên khắc chữ khí, cả thứ hai thì khắc chữ đan. Thông đạo cuối cùng thì trống không, bên vách cũng không có tiêu ký gì. Lúc này bên trong đại sảnh không có một bóng người. Hàng Lập hơi trụ trừ một chút, cuối cùng quyết định đi vào bên trong, thông đạo khắc chữ Đan. Thông đạo này cũng không dài lắm. Sau khi đi vài chục bước là đến cuối thông đạo thì xuất hiện một căn phòng. Bên trong phòng này chỉ có một cái bàn thật dài. Ngoài ra còn có một lão giả mặt đầy hồng quang đứng bên cạnh, đang cười hì hì nhìn Hàng Lập. Phía sau mấy cái bàn là một cái giá được gắn lên trên tường. Trên chất giá bày la liệt, các loại đỉnh lô nguyên liệu, thậm chí có vài loại, hàng lập chưa bao giờ nhìn thấy. Không đợi hàng lập mở mồm nói, lão dạ kia đã vui vẻ nói trước. Vị tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ, chắc đây là lần đầu tiên tới nơi này. Các địa phương quỷ quái này đích thực, càng ngày càng ít người tới. Lão Phu quen mặt tất cả những người hay tới đây. Người trẻ tuổi như vậy mà đã tới nơi này thật sự là tốt quá. Lão giả lắc đầu nói, trên mặt không khỏi hiện ra vài ti quỷ quái. Về phần hàng lập, cũng phát hiện ra thiên nhãn thuật của mình, đối với người này vô dụng, không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Khẳng định lão giả này ít nhất là cao thủ trúc cơ kỳ, hắn cũng không dám chậm trễ. Vì vậy vội vàng thi lễ nói. Vạn bối ra mắt sư bá, sư đệ đúng là lần đầu tiên đến nhạc lộc điện, nhất định còn phải thịnh giáo nhiều điều ở sư bá. Hàng lập quý người thi lễ nói. Anh bạn nhỏ có gì không hiểu thì cứ hỏi ta, mà khác ta họ hứa, cứ gọi là hứa bá hoặc hứa lão là được, cũng đừng gọi là sư bá gì đó. Lão Phu chẳng muốn nghe cái từ này. Lão giả vội vàng cải chính, dường như rất để ý chuyện xưng hô. Vậy bạn bối xin tuân mình. Hàng lập do dự một chút rồi đáp ứng, trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái. Người nói mục đích đến đây đi. Lão giả họ hứa hài lòng nói. Vạn bối muốn tìm một sách vở liên quan đến cách điều chế đan dược. Vạn bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan. Hàng Lập lời nói rất uyển chuyển. Hắn không muốn người ta phải chú ý đến mình làm gì. Luyện đan, các điều chế và sách vở. Thế thì đi theo cầu thang này mà lên. Điều này Hàng Lập lấy làm kinh ngạc. Chính là lão giả này dường như không quan tâm đến mục đích của hắn, mà lập tức lấy ra một lệnh bài, sau đó vận pháp quyết trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đào hướng lên nóc. Hằng lập mừng rỡ, vội bước nhanh tới thông đào. Đang định đi lên lầu thì vì hứa lão kia, đột nhiên lộ vẻ xạo trá. Trên lầu 2 muốn xem sách vở thì thu phí một linh thạch một canh giờ. Ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài. Muốn mang đi thì phải sao chép một cái khác rồi mang đi. Muốn sao chép, thu phí mỗi lần 10 linh thạch. Không đợi Hằng lập kịp bước chân lên lầu hai. Thì bị hứa lão sau lưng Đã đọc ra điều kiện Làm cho hàng lập suýt chút nữa Muốn bắn tò mấy câu Thuộc phỉ như thế Không phải là quá cao sao Không cần phải nói đến 10 linh thạch một lần sao chết Chỉ tính đến đoạn canh giờ Một linh thạch Quả thật đúng là cho các đệ tử Phải dừng lại từ ngoài Phải biết rằng Một gã đệ tử năm thứ nhất Phải thông qua các loại công tác Một năm giỏi lắm Kiếm được 2-30 khối linh thạch mà thôi Chưa kể tính đến việc Mỗi ngày tu luyện Đều tiêu hao số lượng linh thạch nhất định. Trên thực tế, mỗi người giỏi lắm, cũng chỉ còn vài khối linh thạch. Thật sự khó mà chống đỡ nổi kiểu thu phí này của đối phương. Tuyệt đối là bắt chẹt mà. Hàng lập đối với lão già thái độ lập tức quay ngược 180 độ. Không khỏi cảm thấy lão già này đúng là loại gian thương điển hình. Hàng lập mặc dù ánh mắt xuất hiện vài tia khác thường, nhưng cũng không thèm nói gì thêm với lão già. Mà ngược lại cũng không quay đầu Ném một cối linh thạch cho lão già Rồi đi nhanh lên lầu Thú vị Không bị tiền thu phí hù dọa cho sợ Đây xem ra đúng là tiểu tài chủ <cười> Xem ra bộ dáng tên này Có thể giàu to rồi Bị hứa bá này thấy hàng lập hào sản thế Không khỏi cao hứng Hai mắt như đèn pha Nhìn khỏa linh thạch trong tay Bất giác dùng sức lau vài cái Rồi lại nhìn lại Sắc mặt đầy vẻ hang tiền không thể nghi ngờ So với bộ dáng lúc ban đầu, khác nhau một trời một vực. Còn Hàn Lập lúc này nén nỗi buồn bực, lấy lại tâm trạng bình tĩnh, sau đó mới cẩn thận đánh giá các vật phẩm tại lầu 2. Trên này so với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, căn bản hắn vốn nghĩ trên này sẽ có vô số sách vở hoặc các loại vật phẩm, nhưng xem ra ngược lại hoàn toàn. Căn phòng này tuy không nhỏ, nhưng đồ vật trong đó thật sự quá ít. Phía trên có hai cái giá sách, ngoài ra Còn có một cái bàn và một cái ghế, toàn bộ gia sản của căn phòng này chỉ có thế, mà trên giá sách cũng chỉ có hai ba chục quyển sách cũ kỹ. Trên bàn lưu thư bài trúc giảng rách nát cùng với hai khối ngọc đồng nhìn không ra màu sắc. Sao lại nghèo nàn như vậy? Chẳng lẽ ta tới nhầm chỗ, đời đây đâu đáng gọi là tàn thư bí của các tu tiên đại phái chứ? Đó ràng là một cái thư phòng rách nát của tú tài nghèo. Hàng lập bị cảnh tượng trong phòng đã kích không nhè. Nếu không phải ủy kỳ hứa lão kia pháp lực cao cường thì chả đã nhảy xuống một lầu chất vẫn hắn một vang Hít một hơi thật sâu, sau khi lấy lại bình tĩnh, hàng lập tỉnh táo lại rồi đi tới giá sách phía trước, tùy ý rút ra một quyển sách cẩn thận đứng xem. Thiên địa ngũ hành, ngũ tạng đối ứng, kim châm thứ vị, còn có hóa tinh san nguyên. Quyển sách này hắn mới đọc vài câu lập tức thấy kinh ngạc, không khỏi chú ý đến tên sách bên ngoài hoa thị kim châm bí thuật năm chữ lớn hiện ra trong mắt hàng lập hàng lập sắc mặt đúng là có chút khó coi không phải sách này không ra gì mà quyển sách này ghi lại bí pháp chữa bệnh bằng kim châm thể dạng hiếm có thậm chí có thể nói là khởi tử hồi sinh kích phát tiềm lực của người bệnh một cách điều kỳ nhưng kim châm thuật bà luyện đăng có quan hệ gì điều làm hắn căm tức hơn chính là hắn sớm được xem qua quyển sách này ở chỗ mặt đại phu. Thậm chí có thể đọc thuộc lòng cả quyển, Đây rõ ràng là y thư, nơi thế tục mà thôi, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Liên tiếp, các nghi vấn xuất hiện trong đầu hàng lập, làm cho hắn cảm thấy có một chút không giải thích được, nhưng khi nhìn lướt qua tên của các quyển sách còn lại trên giá, không khỏi cảm thấy càng thêm không hay. Hàng lập vội vàng, đọc sơ qua một lượt các quyển sách trên giá, mỗi lần đọc thêm một quyển thì ánh mắt lại trở nên thâm trầm hơn một chút. Cuối cùng khi tất cả quyển sách trên kia đều đã xem qua, ánh mắt của hàng lập bây giờ như bão táp trong đêm tối. 20 quyển sách kia khẳng định không hề là luyện đan chí thư, tuyệt đối là y thuật cứu người, đúng là các loại y thuật chữa trị đủ các chứng nan phương. Ngoài ra, còn có một quyển là tự thuật của cao thủ dùng độc, tất cả sách vợ ở đây đúng là chỉ dùng trong thế tục mà thôi. Một canh giờ qua rồi, một là đi xuống, hai là thêm một khối linh thạch. Hứa lão đột nhiên đứng dưới lầu lên tiếng. Hàng lộc nghe xong, không khỏi thấy khó chịu, chỉ dựa vào đống sách vở này mà thu lên thạch sao. bất quá, lúc ánh mắt nhìn lên số bậc phẩm trên bàn, thì ngay lập tức lấy trong người ra một khỏa lên thạch rồi ra cầu thang đưa xuống. Lên thạch đã được thu, tiểu hữu cứ tiếp tục xem, lão phù không quấy rời. Hứa lão dưới lầu cười hì hì nói, hàng lộc không thèm để ý tới lão già. Bởi vì hắn rất rõ ràng với dục vọng không che giấu của đối phương. Hắn tự biết mình phải cung kính, mà trọng yếu nhất là phải tự mình móc ra lên thạch bàn đến cho lão già kia. Tuy nhiên, Hàng Lập cũng không định tiêu phí thêm, cho nên động tác lần này hắn lật xem trúc giãn, rõ ràng so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Cũng chỉ xem lướt qua nội dung, chứ không hề đọc kỹ chi tiết. Nóc nhà có một khỏa thạc đại nguyệt, quang thạch, tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Hàng Lập thần sắc khẩn trương lẫm nhẫm đọc bên trong trúc giảng Sau khi đọc xong, Hàng Lập trả trúc giảng lại chỗ cũ, thở một hơi dài Lần này trúc giảng này quả thật có ghi lại một số cách điều chế đan dược, cùng cách phối xứng đan dược tâm đắc, nhưng đáng tiếc đây cũng chỉ có cách hướng dẫn một vài loại mà Hàng Lập thường ăn thay cơm như Hoàng Long Đan hay Kim Tủy Hoàng thôi, mà công hiệu của đám linh dược này so với tầng 11 của Trường Xuân Công đã mất đi tác dụng hoàn toàn ứng như vậy, Hàng Lập còn hy vọng duy nhất vào hai khối ngọc đồng, hy vọng bên trong có cái gì đó để hắn hôm nay không đi tay không mà về.